Hắn nhìn ra ra mình và nói: "Cha già, cháu thật là bất hiếu." Trần Thiên Hàn cố gắng nhịn đau đứng dậy, đỡ đứa cháu đích tôn của mình lên. Lão nước mắt cho hắn, khuôn mặt già nua mỉm cười nói: "Nam nhân không được rơi lệ." Những gia tộc khác trong ba đại gia tộc thấy cảnh tượng này thì không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra lần này có người đến cứu thật rồi. Tỳ đỡ phần thân của Trần Vũ lên nhưng mà lão nhìn sang đứa trẻ đang ôm mình thì không khỏi xao động.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 Ta chính là người của Hạc La Tông. Nếu ngươi dám chạm vào ta thì... Bành! Ngưu Bồn còn chưa nói hết câu đã bị tiểu vũ đánh một trưởng vào lòng ngực. Linh lực chạy vào trong từng đoạn kinh mạch. Sau đó phá nát chúng, tiếp đến là phá hủy đàn điền. À! Ngưu Bồn hết thảm, công lại như là một con tôm bị đổ chín. Người không ngừng dân gì đau đớn. Đàn điền bị ập phá như là xem tu vi chẳng còn nữa. Muốn chứa khỏi đàn điền là không phải chuyện dễ. Gửi gửi gửi gửi gửi gửi gử Bộ đồng cùng với một tên còn lại thản ra tay dứt khoát như vậy thì không khỏi sợ hãi run rẩy. Ngươi đừng có lo, đám người Hắc La tông này chỉ ta biết, tông chủ của bọn chúng còn kém xa bọn ta nhiều lắm, thực lực cũng chừng mấy cái tông môn nhỏ nhỏ trong vương triều mà thôi, đối với bọn ta chẳng đáng xem trọng. Vu lão cười nhạt nhìn xuống đám người như bồn, bọn chúng cho rằng chuyện này bọn lão không biết hay sao? Đúng vậy, cái Hắc La tông này có chuyện nào ác mà chưa từng làm?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 Phò lục hiện tại thì cũng chẳng có tác dụng với đám cương giàn này nữa. Tiên thoại thì cũng vô cùng ngưỡng lan. "Thôi được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lựa chọn. Bọn ta sẽ đánh với các ngươi một trận." Phái đám người kia đưa ra hắn mỉm cười nói tiếp, "Nhưng ai muốn chút dặn cho mình cùng với người thân thì hãy tiến lên đánh một trận cho thoải mái đi." "Được, ta lên." Một tên tộc nhân của đồng gia bị đám người này chao lên đánh liền xông pha bước ra, kế tiếp lại có rất nhiều người đi lại.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 Mọi việc suy tính của hắn đã tan theo mây khói. Và mọi người cũng chỉ biết là lắc đầu. Nghị trưởng lão Trần Hạo này làm cho mọi người quá là thất vọng. Tóc tai bù xù trông không khác nào một tên điên, bởi vì ham quyền lực mà cấu kết với ngoại tộc kham hại gia tộc của mình, quả thật là có chết cũng không đủ. Nhưng người chết thì đã chết rồi, gác lại quá khứ hướng đến tương lai và cũng không ai truy cứu nữa, từ đây tên quán cũng bị loại khỏi trừ gia tộc. <cười> Hay, mang hắn đi an táng đi.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 hắn biết thế nào gia gia của mình cũng ngạc nhiên vì hắn có trong tay những phẩm đan dược. À, tốt rồi, tốt rồi. Ta sẽ cho người đi phát đan dược này ngay. Trận chiến Hàn khí biết là đan dược cao cấp thì cũng không từ chối, hiện tại cần nhất chính là chữa thương cho mọi người, như vậy mới có thể nhanh chóng củng cố lại gia thế. Ờ, đem qua những đan dược này phát cho mọi người đi. Lão quay sang đưa túi trữ vật cho tên tộc nhân. Gia gia hắn biết những đan dược này vô cùng trân quý, lúc trước gia tộc hắn cũng không có khả năng có được.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 Hàn Mẫu thấy biểu hiện con trai mình như vậy thì không khỏi cau mày lại, chẳng lẽ gia tộc của con cháu mình lại lớn đến mức khó mà bài kiến như vậy sao?